Phạm nhân tu tiên, tác giả vong ngữ, chương 674, gặp lại đồng tử. Thế nào? Hàng suy đệ có phải chưa bao giờ gặp qua thạch thành lớn như vậy hay sao? Đây chính là do cựu quốc minh trước sau mấy lần xây dựng, bổ sung mới có được quy mô như vậy. Mặc dù không dám nói là thiên nam đệ nhất thành thị, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào một trong năm thành lớn nhất, mà cả tòa thành thị đều dùng cựu thạch tu kiến. Lự lạc đứng bên cạnh Hàng Lộc, đồng dạng cầm khái nói. Hàng Lộc nghe lời này, miệng cười. Nơi tới thành lớn, thì thiên nam, nào có thành thị nào có thể so với loạn tinh hại thiên tinh thành. Đó mới chân chính là thạch thành lớn vô đối. Nhìn điền thiên, mặc dù cũng là thành lớn, dài hơn trăm dặm, nhưng so với thiên tinh thành thì không là gì. Mặc dù Hàng Lộc chỉ lơ đảnh nói chuyện, nhưng mùa phái linh đứng cạnh hắn lại có vẻ giật mình. Thạch thành trước mắt hiện nhiên, làm cho nữ nhân này khiếp sợ không nhỏ bất quá vừa tiến vào phù cận điện thiên thành là phải đi bộ thật đúng là có chút buồn bực lữ lạc lắc đầu có chút bất mạn nói hàng lập khẽ nhếch miệng trả lời cựu quốc minh cũng là không còn biện pháp nào khác nếu không với lượng tu sĩ cấp cao đông đúc như thế này tới đây đều từ trên trời phi hành qua lại thì bọn họ căn bản không cách nào quản lý thành này cung mày cơ chế này đối với tu sĩ nguyên anh chúng ta mà nói chỉ là hình thức mà thôi nếu thật muốn bay lên không mà đi Thì loại cơm chế này còn lâu Mới có thể về khốn được chúng ta Không nghĩ tới Sự để lại sẵn khoái như vậy Hảo chúng ta đi thôi Có lẽ vào thành sớm Thì có thể có chút thu hoạch Từ sau trận cùng Nam Lụng hầu Thần thức đại chiến Vì lượng sư huynh này đối với Hàng Lập Diệt tình thân thiết hơn so với trước rất nhiều Hàng Lập cười gợt đầu đáp ứng Sau đó ba người từ trên sườn núi đi xuống Ngành ngang hướng xa phía cửa thành đi tới Bởi vì đây là khu vực phụ cận Điện Thiên Thành Nên từ bốn phương tám hướng Đều có tu sĩ hướng về thành đi bộ tới. Nơi đây cũng có vẻ nhân khí mười phần. Hàng lộc cùng lữ lạc không muốn gây ra sự chú ý, nên hai người sớm đã che giấu tu vi. Thoạt nhìn cùng một phái linh không xa biệt lắm, đều giống tu sĩ trúc cơ kỳ. Bởi vậy ba người rất dễ dàng xen lợn trong đám tu sĩ khác, từ cửa thành cao ước hơn mười trường, đi vào. Tại cửa thành, mặc dù có một số tu sĩ chấp pháp cử quốc minh đớn gác, nhưng vẫn chưa phát hiện được đám người hàng lập có gì khác thường. Sau khi vào đến Điện Thiên Thành, thì đập vào mắt là một loạt thạch ốc được xây dựng bố trí một cách chỉnh tề. Trong các thạch ốc này có rất nhiều con phố rộng giao nhau như mạng nhện, trong đó có không ít người qua lại liên tục. Chúng ta nên trước tiên kiếm chỗ ở đã, bất quá cũng không nên chen chúc cùng những người khác ở trong khách sạn. Đây này có lầu khách quý chuyên chiêu đãi miễn phí tu sĩ nguyên anh, chúng ta có thể trực tiếp đi vào trong đó. Lữ lạc trước kia đã tới Điện Thiên Thành một lần, nên có chút hơi người quen đường cũ nói. Hàn Lập tự nhiên sẽ không phản đối, mang theo một phái linh trực tiếp đi theo trung niên nhân họ Lữ. Kết quả lũ lạc mang theo hai người, trực tiếp hướng tới một góc thành đi tới. Một lát sau, ba người đi xuyên qua nhiều ngã tư đường, rốt cuộc đến trước một màn ánh sáng trắng. Phía sau màn ánh sáng trắng là trùng trùng lầu cát u tĩnh tố nhã, kiến trúc khác nhau, tên bị tuyệt luân. Phía ngoài màn ánh sáng có một vài tu sĩ đi ngang qua. Nhìn các lầu các phía trong quang mang, tất cả trên mặt đều tạo vệ kính sợ cùng hâm mộ vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không có dũng khí dần lại nhiều hơn, đợi bước nhanh rời khỏi nơi này. Tại nơi này, cũng chỉ có tu sĩ ngoài Nguyên Anh mới có năng lực mở cấm chế ra. Lữ lạc lấy tay chỉ một điểm nói, tay hướng quang mang rẽ ra, đồng thời trên thủ trưởng, làm mang chợt lóe. Rắc một tiếng, bạch sắc quang mang bị thủ trưởng đầy linh lực của lữ lạc tách ra một cái khe lớn, bóng người chợt lóe lên. Hắn không chút khách khí tiến vào, màn ánh sáng trong dây mắt khép lại, nhanh tới mức khó tin. Hàng lập sau khi ngận ra một lúc, cũng không nói gì, há mồm, một đoàn thanh quan bắn ra, bạch sắc quang mang, sau khi thành mang chấp động một cái, một cái khe dài hơn trường lập tức hé ra. Hàng lập tay ôm lấy mộ phái linh mạnh mai, đề mùi u hương, rồi mang theo nữ nhân này tiến vào trong màn ánh sáng. Mộ phái linh, nữ người dựa vào lòng hàng lập, trên mặt có chút đỏ bừng, nhưng trong lòng nhất thời có chút cảm giác khác thường. Chứng kiến hàng lập, cự trọng nhược khen phá cấm chế mà vào, lựa lạc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng ngày lập tức khôi phục như thường. Lầu các này, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng có thể mang theo môn nhân để tự tùy ý chọn lựa một tòa. Bất quá, lầu các mà cấm chế bên ngoài phát sáng là đã có người, nên chọn một tòa khác, mà cũng không phải tất cả tu sĩ Nguyên Anh đều muốn tới đây. Có một số lão quái vật là tình nguyện ở ngoài thành hoặc khách sạn khác. Lữ Lạc vừa nói, vừa miệng cười, nhằm đám lầu cát này chỉ chỉ trò trọ. Quả nhiên, bên ngoài một số tiểu lầu cát, cầm chế quang mang có bộ dáng chấp đầu. Sư đệ, chúng ta chọn hai tòa lầu cát liền nhau này, có việc gì cũng có thể chiếu cố nhau một chút. Lữ Lạc chỉ vào hai tòa lầu cát cách đó khoảng 5-60 trường, đề nghị. Theo ý sư huynh đi. Hàng Lập sau khi nhìn một chút cũng đồng ý. Lữ Lạc đang còn muốn nói cái gì thì một tiểu lầu phụ cận đang có ánh bạch hoàng quang vây quanh. Cầm chế đột nhiên mở ra, từ bên trong lại đưa ra một người có thân hình thấp bé, mà người nọ ánh mắt đảo qua đám người Hàng Lộc, lập, lập tức kinh ngạc nói. ơ đây không phải là Lữ Huỳnh sao? Không nghĩ tới đạo hữu, cũng tới nơi này. Hàng Lộc nghe vậy, vội vàng nhìn kỹ người này. Người này dáng vẻ trắng trẻo, trẻ tuổi như ngọc đồng, đúng là đã gặp tại thánh địa của ba phái, chính là Họa Long Đồng Tử. Hắn vừa nói xong, còn người hắc bạch phần minh nhất chuyện, ánh mắt trực tiếp. Rơi bào trên người Hàng Lập cùng bộ phái linh Vệ tiểu dung pha lẫn vài phần kinh ngạc Lý trí nhớ siêu cường của hỏa Long đồng tử này Hơn 20 năm trước Mặc dù mới gặp qua Hàng Lập Nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Hàng Lập là một gã đệ tử tham gia Thi kiếm đại hội lần trước Bất quả bây giờ Hàng Lập chỉ dùng công pháp bình thường Để ẩn nạc tu vi Nên tự nhiên không thể gạt được tu sĩ đồng cấp Hắn trong lòng sau khi cả kinh Lập tức lộ ra thần sắc có chút hiệu ra Thì ra là Lam đạo hữu. Ta tưởng đã đến sớm, nhưng lần này đào hữu đã đi trước một bước. Đúng, về này là hàng trưởng lão mới gia nhập lạc vân tông chúng ta. Hàng suy đệ, đó vậy làm Huỳnh Ngươi cũng đã gặp qua một lần rồi, thì ta cũng không cần nhiều lời giới thiệu. Lữ lạc đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo vẻ mặt tươi cười, từ hồ cùng đối phương có quan hệ. Thì ra, hàng đào hữu thật sự là tân trưởng lão của quý Tông Lâm hộ ngày đó thật đúng là mắt kém. Hỏa lòng đồng tự nghe lữ lạc nói như vậy, cười khổ nói. Từ hồ không còn muốn truyền cứu chuyện ngày đó. Hạng mổ chỉ là đã nghe đại danh lên nhãn chi thủ từ lâu. Lúc đó mới tiếng vào thánh địa coi một cái. Hy vọng làm đạo hữu ngàn bằng lần không đền trách tội. Mặc dù đối phương nói như vậy, nhưng hạng lập lại cười giải thích một chút. Bây giờ, đạo hữu đã là lạc vân thông trưởng lão rồi. việc này tự nhiên, không cần nhắc lại. Hai vị đạo hữu tới cũng khéo. Ta bởi lúc cùng mấy vị đồng đạo quen biết, ước định muốn đi tinh Long Cát, tiến hành một giao hoán hội nhỏ. Hai vị đạo hữu hay là cùng đi xem một chút đi. Nói không chừng, có thể tìm được gì đó thích hợp. Hỏa Long đồng tử, từ hồi tính tình cũng thẳng thắng, lúc này khoát tay chặn lại rồi mở lời. nhà như vậy là có giàu hoáng hội. Xách xách, hai sư huynh đệ ta tới thật là đúng lúc. Hàng sư đệ, tu sĩ Nguyên Anh giàu hoán hội diễn ra cũng không nhiều, nhất định phải đi. Nếu không có thể bỏ qua đồ tốt. Lữ Lạc nghe vậy mừng rỡ, lúc này xoay mặt nhìn Hàng Lập trình trọng nói. Hết thảy theo ý làm sự huynh Hàng lập thần sắc không thay đổi Sau khi cười bình thản nói Vì vậy sau đó Hàng lập hai người trước tiên Ở bên ngoài lầu cát thiết hạ cấm chế Sau đó theo hỏa long đồng tử Lần nữa ra khỏi bạch mặt Hàng lập sau khi dặn dò bài câu Thì đem mộ phái lên tạm thời Ở lại trong lầu cát Tình lòng cát là mộ tài cựu quốc minh Có một vài vị ban hữu Mà người này giao hảo rất đầu Bất luận chánh ta đều có thể kết giao cho nên hắn mới có thể tạo thành giao hoán hội lần này bất quá vì tránh cho một số phiền toái không cần thiết tất cả mọi người đi vào đều phải mang mặt nạ để che đi chân dự mục bằng thứ giọng thanh thúy hỏa long đồng tử nhiệt tình trao đổi mọi chuyện tình liên quan tới giao hoán hội mà lửa lạc nghe xong trong lòng vừa động có chút giật mình nói người làm hình nói chẳng lẽ là thiên tình chân nhân hình như cũng chỉ có lão này mới có điều kiện như vậy bất quả ta nhớ kỹ thiên tình chân nhân cũng không thích dính dáng vào việc này Mà sao lần này lại chủ động tổ chức giao hoán hội? Hi, hi không ngờ lữ đạo hữu cũng biết cái danh tiếng thiên tinh lão hữu. Không sai, vì đạo hữu này mặc dù không thích phiền toái, nhưng hắn trong thời gian này hình như đang có nhu cầu cấp bách đối với một loài đồ vật trân quý, nhưng vẫn không có tìm được. Phạm Trần cũng là vì vậy mới chủ động tổ chức giao hoán hội. Họa Long đồng tự cười hì hì nói. Ờ, nếu nói như vậy, thì việc này thật sự cũng có khả năng. Lữ lạc có chút rõ ràng gợt đầu. Hàng Lập bên cạnh yên lặng nghe hai người nói chuyện, thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Vừa đi vừa nói chuyện với nhau, ba người đã đi tới trước một lầu cát trắng noạn như ngọc. Lầu cát này có ba tầng, diện tích từ lớn tới nhỏ, trên cửa treo một tấm miệng cổ kính, tình lòng cát, ba chữ màu vàng to viết bên trên. Chương 675 Nguyên Anh Tụ Đến gần lầu cát đại môn, Hàng Lập tùy ý hướng vào trong liếc mắt một cái, kết quả không khỏi ngẩn ra. Bên trong lại phản phất như một cái tử lâu tầm thường, chẳng những đông đạo khách nhân đang ngồi ăn uống cùng mấy tên điếm tiểu nhị, tài bừng thức ăn đi qua đi lại như thôi, xuyên qua các dãy bàn. Trên bàn bày đầy các loại rượu ngon món ngon, tiếng cùng chén qua lại liên tiếp truyền ra. Mà ở một bên lầu các đại môn, có một cái biển gỗ lớn ở trên biết mấy chữ. Buộn lâu được bao, người ngoài dừng bước. Thiên tinh lão quỷ này là cần diễn trò huyễn thuật, thiệt là... Hỏa lòng động tự thị thào tự nói vài câu. Nhưng các bạn không để ý tới cái biển gỗ này, mà hạng lập nghe vậy trong lòng vừa động, thần thức hướng bên trong, dài nhàng đào qua, nét mặt lập tức lộ ra về quái gì, nhưng chân cũng không có dừng lại chút nào. Kết quả ba người vừa tiến vào đài môn, trước mắt ánh sáng lập tức tối sầm, khách nhân trong lầu cát cùng nhân ảnh tiểu nhị lập tức giống như bọt biển hóa thành không, tiếng ồn ào cũng tự nhiên biến mất. Hạng lập tùy ý nhìn một chút, chỉ thấy khắp nơi trống rộng, bốn phí mờ mờ sắc vũ khí chỉ có ở chính giữa đặt một cái bàn gỗ cổ xưa, trên bàn có một ngọn đèn than đồng, phía sau ngọn đèn có một gã từ mi thiện mục áo bào cho đạo sĩ đang ngồi. người này ước chừng năm 60 mỉm cười nhìn ba người. không nghĩ tới, làm huynh không chỉ tự mình tới, mà còn mang đến lượng đào hưởng. mà vị thành bào đào hưởng này là hủ mắt vùng về, hình như trước kia chưa có gặp qua, chẳng lẽ là đồng đào mới tiếng và nguyên anh kỳ? hơi bào đạo sĩ sau khi cười hướng mắt ba người. Diệt tình nói, làm cho ba người không có cảm giác bị lạnh nhạt, khiến cho người đối diện bất giác, sinh ra một tiêu hậu cảm. Thiên tinh huynh, ta mang theo hai vị khách không mời, nhưng không bị mời ra ngoài sao? Hỏa lòng đồng tự lộ vẽ cười, nhưng ngoài miệng lại hoành tráng nói. Sao lại như vậy được? Đời này ta hoàn nghênh hết thảy đồng đạo lại đây. Hướng hộ ta cùng Lữ Đạo Hữu cũng là bạn cũ, chỉ có vị này thôi. Lão đạo trong bị cười nói, nhưng ánh mắt dừng lại trên người hàng lập một chút. Tài hạ, Lạc Vân Tông, Hàng Lập, là tu sĩ mới tiến cấp, mong thiên tình Trần Nhân sau này chỉ điểm nhiều hơn. Hàng Lập tiến lên nửa bước, ôm quyền nói. Thì ra, là đồng môn của Lũ Đạo Hữu. Ê, xem, bộ giám đạo hữu tuổi không lớn, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Thiên tình Trần Nhân, Xuân Phong đầy mặt khen. Được rồi, ông bạn gia, những người khác cũng đã tới rồi, ba người chúng ta đi vào xem một chút. Hỏa lòng đồng tự hiện nhiên, cùng thiên thiên Trần Nhân giao tình rất sâu nên không cố kỳ nói. <cười> làm huynh cần gì phải gấp gáp như vậy chứ? mới chỉ có bảy tám người tới, phạm trần cũng có chút nóng lòng nên có thể bắt đầu trao đổi ở trên. Đây là hai cái mặt nạ ô linh, hai vị đạo hữu cầm lấy. Còn làm huynh người còn muốn sao? thiền tình trần nhân của ý hỏi hỏi lòng đồng tử một câu. Hai tay vừa đảo, hai luồng bạch quang hiện lên xuất hiện một cái ô mộc điều khắc thành mặt nạ. Mặt ngoài phù văn ẩn hiện, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường. Hừm, <cười> ngươi cũng không phải là không biết. Ta bắt người thế này, ai chẳng nhận ra? Để bản huyện thuật biến ảo hình thế, có thể dâu giếm được người nào? Hỏa Long đồng tử nghe lời này, phòng mang trợn mắt, bộ dáng rất buồn bực. Điều này cũng đúng, bà bị đạo hụt xin mời. Lạo hụt tròn chốc lát, cũng sẽ tới thôi. Thiền tình trần nhân lơ đệnh cười, hai tay ném mặt nạ cho hai người hàng lộc, đồng thời đánh ra một đạo bạch sắc pháp quyết vào trong đám sương mù. Sương mù nhất thời tiêu thất. Lộ ra một cái lớp lé thạch dai, thông hướng lên tầng hai. Hỏa Long đồn tử không khách khí, không nói gì, bước qua cái bàn, trực tiếp đi lên. Lữ Lạc cùng Hàng Lập hai người, sau khi thi lễ, rồi đi theo. Lúc này, Hàng Lập đã phát hiện hai cái mặt nạ giống nhau như đúc, nhìn không ra cái trong tay và của Lữ Lạc có cái gì bất đồng. Cũng không chần chờ, bước lên thềm đá và đeo mặt nạ lên mặt. Mặt nạ dán sát vào da thịt, có chút cảm giác lành lành mềm nhuyễn nhưng lại nhẹ như không có gì rất là thoải mái. Điều này làm cho Hằng lập có chút ngoài ý muốn. Hắn xoay mặt nhìn lữ lạc, kết quả là chị thấy khuôn mặt gỗ lạnh như băng xuất hiện trong mắt. Hắn cũng đang nhìn mặt nạ trên mặt Hằng lập mà cười. Chỉ sau một chút, ba người đã từ thang lầu đi lên lầu các tầng hai. Bên trong ánh sáng được rỡ. Trên đốc nhà cùng vách tường bốn phía có thảm những khối nguyệt quang thạch lớn nhỏ khác nhau cỡ bằng nắm tay người, có chừng hơn trăm khối đem đề này chiếu sáng như ban ngày, nhưng làm cho hàng lập giật mình chính là tầng hai này, thoáng nhìn diện tích to lớn gấp mấy lần so với vẻ bề ngoài, rất ngoài dự liệu của hàng lập. Bất quá tầng hai tự nhiên sẽ không phải trống rộng mà là sát vách tường bốn phía, có bày mấy cái bàn, trong đó không ít tu sĩ quần áo khác nhau, từ quần áo cùng tóc mà đoán thì có cả nam lẫn nữ, tuổi tác khác nhau. Những người này vừa nhìn thấy họa lòng đồng tử cùng ba người đi lên thì có bộ số đạo hàng quang đồng thời nhìn lại. Bất quá, bên trong hiện nhiên không có ít người nhận thức được khuôn mặt không có chút che giấu của hỏa long đồng tử, nên ánh mắt lập tức biến thành thiền ý, cựu địch, lạnh lùng các dạng thần sắc khác nhau. Trong đó, có vài đạo hàng quang có chú sắc khí như có như không. Không biết bọn họ như thế nào cùng hỏa long đồng tử kết thành đại cừu, nhưng lại không thể khắc chế sắc ý trong lòng. Hỏa long đồng tử đối với điều này, tuy không thèm để ý, bàn theo hàng lập cùng lửa lạc, tìm một vị trí không có người ba người lần lượt ngồi xuống hàng lập lúc này mới qua mặt nạ cẩn thận quan sát người khác trong lầu những người này bởi vì đeo mặt nạ cho nên dù hàng lập thần thức cường đại cũng không cách nào thấy rõ khuôn mặt bọn họ nhưng dựa vào linh khí dao động thì toàn bộ đều là tu sĩ nguyên anh kỳ không thể nghi ngờ trong đó thậm chí hai người có tu vi nguyên anh trung kỳ nhưng hai người này lại một nam một bắc ngồi như cô linh không có tu sĩ nào có dũng khí tùy tiện ngồi bên cạnh Một cái lầu nhỏ nhỏ lại đồng thời, tụ tập hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, thật sự là làm cho người ta nghe nói sợ hãi. Tổng cộng tất cả tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mà Hàng Lập từng gặp trước đây cũng không có nhiều như vậy. Xem ra, thật sự tôi vi tiến đến cảnh giới nào thì mới có thể tiếp cận được các tu sĩ của gia tầng đó. Hàng Lập ánh mắt chớp động nhìn quanh, đột nhiên tập trung nhìn một góc lầu. Tự như thiên tinh chân nhân nói, đời này đã có vài tên tu sĩ gấp gáp bắt đầu tụ tập vây quanh cái bàn bằng họ môi khẽ bóp máy, truyền âm, đồng thời cũng thỉnh thoảng lấy từ túi trữ vật ra hộp ngọc cùng một cái bệnh nhỏ gì đó và bắt đầu trao đổi. Bất quá, ngoài trừ bài tên tu sĩ này, đại đa số những người khác đều ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ mọi người tới đồng đủ mới bắt đầu trao đổi. Bài tên tu sĩ đang trao đổi gì đó cũng tuyệt không phải là thứ tốt. Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân không muốn ai nhận ra bản thân, nên tất cả các tu sĩ trên ghế cũng không lên tiếng, ngẫu nhiên có loài giao tiếp thì cũng chỉ có dùng mật ngữ truyền âm. Lầu các tầng 2 Thủy Chung vẫn duy trì không khí yên tĩnh, thoạt nhìn quả thật có chút quá gì cùng áp lực. Hỏa Long đồng tử không có mang mặt nạ khắc gỗ nên ở tầng 2 này tự nhiên có vẻ có chút đáng chú ý, nhưng trong đám tu sĩ đang ngồi cũng không phải chỉ riêng Hỏa Long đồng tử lộ ra chân diện mục. Người đối diện đám người hàng lẹp cũng có một vị tu sĩ to bé vô cùng, cũng không có mang bạc nạ. Nghỉ này phần eo cơ hội to gấp 3 4 lần so với người bình thường. Ngồi ở chỗ đó, thậm chí làm cho chiếc ghế dưới thân có chút biến dạng, vòng xuống. Người này có bộ dáng, bất cờ, thấy hạng lập nhìn thì thậm chí còn nhìn lại hàng lập, cười hì hì. Chỉ là trên mặt thịt béo quá, làm cho người ta thật sự không cách nào cảm nhận được ý tốt. Ở bên cạnh tu sĩ mập mạp này lại có một vị phong mạng nữ tu. Mặc dù mang mặt nạ không có cách nào nhìn thấy kiều dung, nhưng trên mặt nạ hiện lên một đôi bị nhãn, còn người luân chuyện thật là mê người. Bất quá, đám tu sĩ ngồi đây, người nào không phải là lão gian cử hoạt, mỗi người đối với nữ tu phong tình này đều từ hồ không nhìn thấy. Hàng đập vừa mới nhìn, thì bên tai lúc này truyền đến tiếng của lượng lạc. Hàng sư đề, cẩn thận một chút, gã bậc này đừng nhìn bồi dáng mà lầm. Hắn cùng được tu bên cạnh là ma muôn hợp hoang tân, đội danh phi xá song ma. Hai người này thông qua song tu bí thuật liên thủ, thậm chí có thể cùng chống lại tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ vì thường khó chơi, đừng trêu chọc bọn hắn. Hàng lọc nghe xong lời này trong lòng đồn mình, lập tức đem chuyện hai người để vào danh sách đề phòng nhiều hơn, cũng không có nhìn lại về phía đối diện, mà học bộ dáng những người khác, hai mắt khẽ nhắm, bất động tĩnh tỏa. Kết quả sau một thời gian, lục tục có vài tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mang theo mặt nạ đi lên. Thiền tinh thường nhân là người cuối cùng đi lên, tất cả các tu sĩ đang ngồi không hẹn mà cùng dương mắt nhìn. Thiền tinh trần nhân trực tiếp đi tới giữa tầng hai rồi vung tay một cái. Một cái bàn gỗ bị bạch quang bao lấy bay đến trước mặt, sau đó mới miệng cười nói, thời gian không sai biệt lắm, các đồng đạo cũng đã tới đủ rồi, chưa bị đạo hữu nếu không có ý kiến nào khác, thì giao hoán hội lập tức bắt đầu. Đường 676 Xích Tinh Chi Để hữu đạo hữu nóng lòng như vậy, vậy hãy để đạo hữu bắt đầu đi. Thiền tình Trần Nhân khẽ cười một tiếng, lùi vài bước, tỏ vẻ muốn mời cẩm bào thu sĩ bắt đầu trước. Về phần quy tắc trao đổi, Tu sĩ ở đây, người nào chẳng phải trải qua vô số lần kinh nghiệm, hiện nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi giới thiệu. Nếu như thiền Tịnh huynh đã nói như vậy, lão phu cũng không khách khí. Cẩm bào tu sĩ cũng thoải mái đứng dậy, sau khi ôn quyền, nắm tay hướng túi trữ vật, vỗ một cái. Kết quả hồng quan chợt lóe, trong tay liền có thêm một cái hộp gỗ lớn. Hộp gỗ này không biết từ loài kỳ mộc nào chế thành, toàn thân xanh ngọc, không ngừng có ngọn lửa đỏ ẩn lóe. Trên nắp hộp có cấm chế phù màu vàng. Có vẻ phi thường thần bí. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, nhìn cái hộp với đủ loại thần thái. Kiến thức của đám tu sĩ này không người nào không rộng lớn. Hiện nhiên, biết vật trong hộp không phải dạng đơn. Có thể ngay từ đầu nhìn thấy được bảo vật ở trong hồi trao đổi, tinh thần không khỏi rung lên. Hai mắt cẩm bào tu sĩ đạo qua mọi người, lộ ra vài phần đắc ý. Kế tiếp, bắt tay nhẹ nhàng, hướng phụ lục điểm một cái. Kim ngân phù bay xuống, nắp hộp liền lập tức mở ra. Nhất thời, một đào hỏa hồng từ trong hộp hiện ra, chính là một cây linh chi quái dị, màu đỏ. Linh chi này lớn cỡ một tấc toàn thân hỏa hồng nóng rực, mặt ngoài bóng loáng trong suốt, có khói đỏ nhẹ nhẹ xoay chung quanh, phản phất như có tiên khí vần quanh, bộ dáng như là tiên gia trí bảo. Lúc hạng lập đang trợn mắt há mồm, thì đã có người gọi ra tên của vật ấy. Xích tình chi! Vật ấy chính là xích tinh chi trong băng họa tình chi, quả nhiên, danh bất hư truyện, nhìn hỏa linh khí phát ra cũng biết không phải là tầm thường những tu sĩ khác cũng sao động một trận có vài tên tu sĩ đứng lên thậm chí không kiên kỳ thấp giọng nghị luận cẩm bào tu sĩ thấy hắc y tu sĩ vừa liếc mắt một cái liền gọi ra la lịch của vật này trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng lập tức khôi phục như thường nói nếu vị đạo hữu này đã nhận ra vật của tài hà vậy tài hà sẽ không nhiều lời gốc cây xích trình trì 3.000 năm định cấp tài liệu luyện đan hỏa thuộc tính mười vàng linh thạch hoặc là đổi lấy tài liệu luyện đan, luyện khí cùng cấp bậc. 10. Vạn Linh Thạch Hàng Lập vừa nghe như vậy, trong mắt lộ ra một tia dị sắc Giá này không phải đất cao, mà là thấp hơn dự đoán ban đầu của Hàng Lập. Tại Loan Tinh Hải thì một viên yêu đan cao cấp phải hơn vạn Linh Thạch, mà loại linh chi trân quý dị thường này trừ cử khúc linh sâm đã hóa hình nọ, tuyệt không có linh dược nào có thể sánh bằng. Điều này làm cho trống ngực Hàng Lập đập mạnh, có chút động tâm. Lại nói tiếp, không tính bảo vật trần quý khác Số lượng lên thạch của hạng lập có chừng hơn 10 vàng, toàn bộ đều là từ đám tu sĩ bị hắn giết chết mà cướp được, đặc biệt là vị lục đạo truyền nhân kia. Trong túi trữ vật dĩ nhiên có 3.000 lên thạch bậc trung, làm cho hạng lập phát tài lớn, tu sĩ Nguyên Anh bình thường không thể sánh bằng. Đương nhiên cho dù mấy lên thạch này có nhiều đi chăng nữa, cũng không thể cùng linh khí, phát bảo, thậm chí là cổ bảo so sánh được. Dù sao có một số bảo vật, các bạn không thể dùng lên thạch mua được. Đều hắn cầm trong tay cổ bảo. Tùy ý đổi lại hơn mười vạn lên thạch, tuyệt đối không có vấn đề. Lúc hàng lập đang âm thầm tự đánh giá, trong đám tu sĩ cũng có rất nhiều người động tâm với vật này. Lúc này có vài tên tu sĩ, trước sau đi tới, cùng cẩm bào tu sĩ truyền âm nói nhỏ vài câu, sau đó xuất ra vài thú đồ vật để cẩm bào tu sĩ xem một chút. Người khác thấy không cho lắm, nhưng cẩm bào tu sĩ chỉ cúi đầu liếc mắt một cái, liền không khách khí cười tuyệt, làm cho mấy tên tu sĩ nọ hầm hực lùi về. Còn có người nào không? Xích tình chi, 3 ngàn năm này, Tài Hà đã phí sức 9 trầu hai hộ, năm sáu năm khổ công, cuối cùng mới có được. Bán 10 vàng linh thạch, Tài Hà thật sự cũng không cần. Chẳng qua, Tài Hà hy vọng chư vị có thể sử dụng tài liệu thổ thuộc tính đến hoán đổi. Thậm chí, cấp bậc kém hơn một chút, Tài Hà cũng chấp nhận. bất quá, nếu là kém quá xa, người muốn chiếm tiền nghi, cũng đừng có lại đây, lãng phí thời gian của lão phu. Cầm bào thu sĩ từ hồ rất muốn đổi, nhưng nhất thời không người nào lên tiếng, không khỏi có chút nóng nảy nói. Hai mắt hàng lập hướng những người khác quét qua một lượt. Có không ít người bộ dáng lộ vẻ tham lam, nhưng cũng không có người nào đứng lên. Xem ra, không phải cảm thấy giá tiền rất cao, mà là nhất thời trên người không có tài liệu thích hợp. Ngay cả trên mặt họa long đồng từ bên cạnh cũng tràn đầy vẻ tiếc hận. Hẳn tụ luyện chính là công pháp họa thuộc tính hàng thật giá thật, họa tinh chi này chính là phi thường hiệu dụng đem hết thầy thu vào trong mắt, mắt thấy cẩm bào tu sĩ bất đắc dĩ định đem hộp gỗ thu lại. mời hàng lập khẽ nhúc nhích truyền âm. vị đạo hữu này hay chầm đã, không biết đối với yêu đan thổ thuộc tính có hay không cảm thấy hứng thú. động tác thu hồi lên chi của cẩm bào tu sĩ nhất thời đình chỉ, ánh mắt đạo qua, lập tức phát hiện người truyền âm là hàng lập. lúc này có chút kinh ngạc quay lại truyền âm nói: đạo hữu có yêu đan, bất quá đây chính xác là xích tình chi. Ít nhất phải là thất cấp yêu đan thì mới có thể đổi, nếu là lục cấp thì phải hai khóa mới có khả năng. Hàng Lộc nghe vậy trong lòng tự đánh giá. Mặc dù lúc trước, hắn cơ hội đem tất cả yêu đan dùng để luyện chế đan dược, nhưng trong tay cũng lưu lại một ít yêu đan có giá trị cao nhất, chính là phòng sau này để sử dụng vào việc khác mới lưu lại dự phòng. Hôm nay, cầm một khóa thất cấp đổi lấy phích tinh chi thì cũng có lợi. Dù sao, linh chi có thể dùng lụt dịa thuốc dục, nhưng yêu đan thì không cách nào đề cao. Về phần giá trị của hai thứ thật sự cũng khó nói. Mặc dù thất cấp yêu đan tại loạn thiên hại cũng phi thường trân quý nhưng so với xích tinh chi thì rõ ràng là kém hơn một bậc. Nhưng tại thiền nam lại bất đồng. Không nói thất cấp yêu đan cho dù là ngộ cấp lục cấp yêu đan thì cũng khó có người thấy được. Dù sao lục địa thiền nam còn có chỗ nào có yêu thú cao cấp như vậy tồn tại chứ. Thất cấp yêu đan được lấy xích tinh chi ba ngàn năm cũng xem như công bình. Trong lòng đã định Hàng Lập bỗng nhiên đứng dậy, hướng Cẩm Bào tu Sĩ đi tới. Cự động này làm cho lữ lạc cùng hỏa long đồng tử giật mình, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Hàng Lập. Hàng Lập đi và bước tới trước mặt Cẩm Bào tu Sĩ, bàn tay vừa lộn, một cái hộp ngọc liền xuất hiện, sau đó trực tiếp vứt cho đối phương, còn bản thân thì không nói một câu. Cẩm Bào Thu Sĩ cũng trầm ngâm trụ khí, tiếp nhận hộp ngọc mở ra, sau khi cẩn thận xem xét một hồi, cho mắt hiện lên một nét vui mừng lẫn sợ hãi. Giao dịch, hoàn thành. Tài hắn xuất ra, đem xích tinh trì phong ấn trong hộp gỗ, trực tiếp đưa cho Hàng Lập, đồng thời cũng đem hộp ngọc của Hàng Lập nhanh chóng thu vào trong túi trữ vật. Hàng Lập gật đầu, cũng đem hộp gỗ thu lại, trở về chỗ ngồi. lữ lạc cùng hỏa Long đồng tử lộ vẻ kinh ngạc, nhưng hai người cũng thức thời không có hỏi Hàng Lập cái gì, chỉ là truyền âm chúc mừng vài câu. Thần sắc Hàng Lập vẫn như thường ứng phó vài câu, không hiện lộ chút nào khác thường. Bất quả lúc này, Hàng Lập đã nhận thấy không ít tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi, cũng bắt đầu đánh giá hắn một phen. Hiện nhiên, hắn có thể ngoài ý muốn, lấy được sách tinh chi này, đã khiến cho không ít người hứng thú. Hàng Lập cũng không để ý lấy thần thông của hắn bây giờ, trừ khi gặp phải tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu không, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nghĩ muốn có chủ ý gì với hắn, hắn đều có biện pháp vững chắc thoát thân. Tốt, vị đạo hữu này mới vừa rồi đã trao đổi xong. Tiếp theo, xin mời vị đạo hữu này... Dựa theo truyền từ tiến hành, như thế nào? Tình tình trần nhân, hướng về một vị nữ tu sĩ ngồi cạnh cẩm bào tu sĩ, cười tụm tiệm đề nghị. Đương nhiên là có thể rồi, kế tiếp sẽ do thiếp thân hiến bảo vật. Vị phụ nhân một thân áo màu xanh nhạt ưu nhã nói, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy. ta không có cờ duyên, tốt như vị đạo hữu này, có được một cái loại bảo vật trần quý, bất quả thiếp thân cũng tinh thông luyện khí thuật, luyện chế ra một kiện pháp bảo chưa nhận chủ khốn tiên hoàng. Chỉ cần tiếng hành nghi thức nhận chủ cuối cùng, liền có thể sử dụng pháp bảo bổ mạng, không phải tiếp thân khoe khoang, mặc dù bảo vật này sử dụng tài liệu bình thường, chỉ dùng kim tên luyện thành, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ đâu, dùng để vây địch hoặc hồ thân cũng cực kỳ hiệu quả, là pháp bảo kim công thủ. Phụ nhân này, một bên vừa nói, một bên phất tay một cái. Nhất thời, một kiện tinh hoàng màu trắng cỡ một tấc từ trong cổ tay phụ nhân bắn ra, không ngừng biến hóa lúc lớn lúc nhỏ. Phụ nhân cũng không có nói gì thêm, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên tinh hoàng, nhất thời tinh hoàng rung lên, liền biến lớn lên cỡ một trường Trên tinh hoàng có thể thấy được ngân bạch sắc phù văn tản ra lên khí kinh người. Chương 677: Trị ma cốc. Mặc dù bản thân những tu sĩ đang ngồi ở đây đều có bổn mạng pháp bảo, mà pháp bảo kim tu các thần thông khác cũng không phải là không có, hưởng hộ như loại pháp bảo chưa từng nhận chủ này, cũng có thể mua cấp cho một nhân để tự sử dụng. Tu sĩ nguyên an kỳ tự mình đèn luyện pháp bảo, hiện nhiên so với tu sĩ cách đăng thì tốt hơn. mà đại bộ phận tu sĩ cũng không am hiểu luyện khí, cho dù đến cấp bậc nguyên an kỳ cũng không có cái gì khác biệt. cho nên pháp bảo này vừa xuất, nhất thời có không ít người đồng tâm đi tới trao đổi. phụ nhân chọn một loại đăng dược của một người trong đó, thuận lợi hoàn thành trao đổi. xem ra pháp bảo khốn tiên hoàng này, mặc dù giá trị thua xa xích lên chi nhưng lại là một kiện pháp bảo có thể trao đổi tốt. Tiếp theo, một gà tu sĩ, không chờ thiên tinh chân nhân nói tới, liền tự động đứng lên. À lần này, lấy ra là một hộp tình cường xa, ý định dùng để... Trao đổi tiếp tục tiến hành, tu sĩ Nguyên Anh, một người tiếp một người, xuất ra thứ gì, không thứ nào không phải là vật trân quý hiếm thấy, không phải phường thị mà hàng lập chứng kiến trước kia có thể so sánh. Một kiện trong những thứ này cũng có thể làm cho tu sĩ kết đăng bình thường tán gia bài sản, Cũng chưa chắc là có thể lấy được Đến một tầng cấp độ Quả nhiên cũng chỉ có tu sĩ cung cấp Mới có thể có đồ vật thích hợp hoáng đội thôi Đương nhiên cũng không phải mọi thứ Đều trao đổi thành công Có vài người bởi vì đồ vật rất kén chọn Hoặc là thứ xuất ra không tệ Nhưng vật muốn trao đổi lại thật sự rất ít Cũng không thể nào trao đổi thành công Chẳng qua mấy lão quái nguyên anh này Người nào người nấy cũng là loại thành tinh Người muốn dùng giá trị thấp hơn Để trao đổi chiếm tiền nghi Trên cơ bản là không có khả năng Hỏa long đồn tử cùng lữ lạc đều xếp trước hàng lộc, cũng lấy ra bảo vật bản thân để trao đổi. Hỏa long đồn tử xuất ra một đóa tam sắc kỳ hoa, cũng là một loại tài liệu luyện đan. Mặc dù sao ra kém hơn với xích tinh chi lúc đầu, nhưng cũng là vật hiếm thấy. Bất quá, hàng muốn trao đổi một loại tài liệu độc phù mộc. Đáng tiếc, người ở đây lại không có. Hỏa long đồn tử không thể làm gì khác hơn là thất vọng ngồi xuống. Lữ lạc lại trao đổi rất thành công, dùng một lò lên thảo chấp dịch mà hàng lập chưa từng nghe nói qua. Đội lấy một hỏa hồn tiểu kiếm chưa nhận chủ, cũng không biết là định chuẩn bị cho ai. Dù sao lấy tuổi của hắn, hơn phân nửa là không có khả năng lại hao phí thời gian bồi luyện. Sau khi lữ lạc hoàn thành trao đổi, liền tới viên hàng lập. Bởi vì trước đó không lâu, hàng lập thành công lấy được xích tinh chi từ trong tay cẩm bào thu sĩ, nên có không ít người để ý tới hắn. Hàng lập thần sắc như thường đứng lên, hai cái hộp ngọc màu trắng trong tay đã sớm xuất ra. Tại hạ có hai khối yêu đan cấp 6 thủy hỏa thuộc tính, hai linh thảo ngàn năm, muốn đổi lấy một khối canh tinh. Nếu thật sự không có canh tinh, nhưng có thể cung cấp tin tức canh tinh ở nơi nào, cũng đồng dạng có thể đổi lấy một vật trong hộp. Hàng Lập nói xong lời này, thành quang hai tay chấp động, hai cái hộp ngọc đồng thời mở ra. Hai khoai hộm lam sắc yêu đan, cùng với hai cây linh thảo sanh biết, hiện lộ trước thần thức của chúng tu sĩ. Canh tinh sao? Lời Hàng Lập vừa ra khỏi miệng. Ánh mắt tu sĩ bốn phía đều lộ về cổ quái. Yêu đan cùng linh thảo ngàn năm này, mặc dù rất trân quý, nhưng vẫn còn kém hơn canh tinh không phải một điểm hay nửa điểm. Nếu muốn trao đổi, phòng chừng chỉ có thể đổi được một ít rất nhỏ mà thôi. Mà điểm ấy canh tinh cũng chẳng làm được gì. Bất quá, đều nói dối lấy tin tức của canh tinh. Liệu có thể tùy tiện lấy được một khỏa lục cấp yêu đan cùng linh thảo ngàn năm, tự hồ lại vô cùng hào phóng. Dù sao người ở đây ai cũng biết, tin tức chỉ là tin tức. Có được hay không lại là chuyện khác, bởi vì có rất nhiều nơi thiên tài địa bảo cùng di chỉ của thượng cổ tu sĩ mà mọi người đều biết. Nhưng vị trí nếu không phải là tuyệt địa thì cũng là nơi đại hung đại ác cựu tự nhất sinh. Cho dù là tu sĩ có thần thông cực lớn cũng không có cách nào lấy được. Nổi tiếng nhất chính là trụy ma cốc trong đại lục thiên nam. Nghe đồn, nơi đây là chiến trường của thượng cổ tu sĩ. Truyền thuyết tại thời kỳ hoang mang. Có không ít ma tu, có đại thần thông thiết. Hạ cấm chế kỳ trận, không biết vì nguyên nhân gì mà chém giết nhau bên trong. Cuối cùng, bởi vì thần thông quá kinh người, thậm chí sẽ rách ra từng khe không gian thật nhỏ, làm cho không gian tạch sơn cốc cũng không ổn định. Cuối cùng, đám thượng cổ tu sĩ đánh nhau sống chết đều đồng quy vô tận. Hơn nữa, không gian rối loạn, do cổ trận cấm chế tồn tại, nên làm cho sát khí trong chiến trường của cổ tu sĩ tụ lại không tán. trị ma cốc lập tức trở thành một chỗ kỳ hung. Nhiều năm trước đây, không biết là có bao nhiêu tu sĩ tự cho mình thần thông hơn người, bởi vì tham lam công pháp bảo vật bên trong đều đi vào tầm bảo. Kết quả không có người nào sống sót đi ra. Ngày qua ngày, tu sĩ cao cấp tán thân tại cốc này, không có một ngàn cũng có tám trăm. Các loại pháp bảo tùy thân của bọn họ cũng đồng dạng lạc trong cốc. Đến gần vàng năm qua, cũng không có người nào lòng mang hy vọng đến tìm vận khí, khiến cho trụy ma cốc trở thành nơi đệ nhất hung ác. Tại Thiên Nam. Kết quả, toàn bộ tu sĩ Thiên Nam đều biết bảo vật tại Truyền Ba Cốc Đông đảo, nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nuốt nước miếng mà thôi, không có người nào tự đi tìm chết. Bất quá xem ra, cái tên này không phải người bình thường có thể biết tới, cho nên mỗi tu sĩ trong sân đều nhìn Hàn Lập nhưng không có người nào truyền âm. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng có chút thất vọng. Không xuất ra bảo vật tốt hơn, chính là vì biết không có khả năng mới một lần tham gia Liền có thể có được bảo vật trong tay Cho nên vì để không lộ thứ trần quý ra ngoài Mới xuất ra yêu đan Cùng linh thảo giá trị thấp Nhưng nhiều tu sĩ Nguyên Anh tại nơi này như vậy Ngay cả tin tức liên quan cũng không có Quả thật làm cho hắn có chút chán nạn Hàng lập than thở một tiếng Anh bắt đảo qua tu sĩ bốn phía Trần mày lơ đảng vừa nhíu Trên mặt hiện lên nét kinh ngạc Người không có chần chờ Liền ngồi xuống Một vị tu sĩ kế tiếp Lập tức móc ra một tài liệu luyện khí màu đen bắt đầu giới thiệu. Hạng Lộc không có dùng tâm nghe vì tu sĩ này nói cái gì, hai mắt nhắm lại suy nghĩ. mới vừa rồi nếu không có nhìn lầm, khi ánh mắt đảo qua thiên tinh trần nhân, mặc dù sắc mặt đối phương vẫn như thường, nhưng trong mắt là lộ ra một tia chờ chờ. bị hắn thấy được, xem ra vị thiên tinh chân nhân này, cho dù trong tay không có canh tinh, cũng có thể có tin tức của canh tinh. Hạng Lộc không cần suy nghĩ, trong lòng liền lập tức phán đoán. bất quá hắn cũng là một người tâm tính trầm ổn, cũng không có lập tức truyền âm hỏi liền, mà ra vẻ không biết gì ngồi xuống. Hắn tự tin, chỉ cần có điểm đầu mối này, chung quy sẽ có biện pháp biết được tin tức mình cần từ trong miệng đối phương, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp. Qua nửa ngày, rốt cuộc vị tu sĩ cuối cùng cũng trao đổi hết vật mình cần. Lúc này Thiên Tinh Chân Nhân mới một lần nữa đi tới vị trí trung tâm, vừa cười vừa nói: "Xem ra, đã bộ phận chư vị đạo hữu cũng đã đổi được vật mình cần." Không đổi cũng không sao. Hiện tại đạo hữu Nguyên Anh đi tới Điền Thiên Thành bất quá chỉ có 10 người mà thôi. Sau này có khi lại có cơ hội. Người khác không nói, nhưng thiên tinh ta có thể tái cử hành trao đổi hội một lần với quy mô lớn hơn. Hy vọng chư vị đạo hữu tiếp tục tham gia. Trước đó ta cũng có vài món đồ vật, muốn cùng mọi người trao đổi. Đạo đạo nói xong, lúc này Bạch Quang trên hai tay không ngừng lấy ra. trong nháy mắt, từ trong túi trữ vật xuất ra bảy tám dạng đồ vật đặt trước bàn. Khi những tu sĩ khác thấy rõ vật phẩm trên bàn, liền không khỏi kinh ngạc. Hàng Lập sau khi nhìn rõ mấy thứ này, sắc mặt nhất thời đại biến. Trên bàn, dĩ nhiên là bảy tám cái khôi lội thú lớn nhỏ không đồng nhất, có thanh mãn, có hồng ngương. Mặc dù mấy thứ này nhìn như vật chết, nhưng lại tản ra linh khí kênh người, hơn xa cửu viên trong túi trữ vật của Hàng Lập. Bộ dáng thoạt nhìn có trình độ kết đan sơ kỳ, nhưng cũng không phải là loại khôi lội mà trong chân kinh ghi lại. Điều này làm cho Hàng Lập kinh nghi bất định. Chẳng lẽ người này cũng là tu sĩ thiên trúc giáo? Bất quá, không phải thiên trúc giáo không có tu sĩ nguyên anh sao? Hai người này luyện chính là một loài khôi lỗi thuật khác. Hàng Lập tâm niệm vừa đồng, không khỏi ngưng nhìn đám khôi lỗi này một lần, hy vọng nhìn ra chỗ bất đồng. Nhưng không chờ Hàng Lập nhìn ra cái gì khác thường. Tên mập mạp hợp hoang tông phía đối diện đã cười hì hì mở miệng nói. gì thiên tinh đạo hữu. Người khi nào lại tu luyện khối lỗi thuật? Chẳng lẽ tên quan Công mà lúc đầu tu luyện đền buông tha sao? Đều nói như vậy, lão quốc ta thật đúng là phi thường bồi phục. Cúc Huỳnh nói đùa, ta một thân xương quốc gia cả, sao có thể cải tu công pháp? Vài con khối lỗi này, trước đó không lâu, đều là do bần đạo cùng mấy vị đạo hữu tại một chỗ cổ di chỉ tìm được. Hôm nay, thật là xấu hổ, bần đạo chỉ có thể sử dụng nó đổi lại vài thứ. Thứ này, mặc dù đối với chúng ta mà nói, uy lực không tính là lớn, nhưng tại một số trường hợp đặc thù lại rất có hiệu dụng. Thiền tình Trần Nhân mỉm cười trả lời. Chương 678 Hồn Thạch Thứ mà bần đạo muốn đổi, từ hồ cũng rất hiếm thấy. Ở thời kỳ thường cổ, gọi là hồn thạch gì đó. Một khối hồn thạch đổi lấy một khối lội thú. Đám khối lội này đều là do đích thân thường cổ tu sĩ chế tạo. phòng chừng tại giới này không có khối lội cấp cao khác. Thiền tình Trần Nhân bình thản nói. Hồn thạch Vừa nghe cái tên đất xa lạ này, đám tu sĩ ngồi đây cũng lộ vẻ nghi hoặc. Thứ này, bọn họ chưa bao giờ nghe qua, thật sự rất lạ lẫm. Thiền tình chần nhận thấy vậy, từ hồ đã sống đoán trước, nắm tay hướng túi trữ vật, lấy ra một viên tinh thạch màu xanh ngọc cỡ ngón tay cái. Vừa nhìn thấy thứ này, có chút giống với tinh thạch một thuộc tính, nhưng dưới thần thức đạo qua của mọi người, liền phát hiện linh khí mà tinh thạch này phát ra, không phải là thuộc tính một quen thuộc, mà là một loài ba đồng cực kỳ âm hàng khó hiểu. Có lẽ trong tay, bà bị đồng đào có vật ấy, nhưng vẫn chưa nhận ra. Chỗ này bận đạo có một khối, chưa bị đạo hữu, hãy nhìn kỹ một chút. Tài lão đạo đưa tinh thạch ra, chầm đoạn nói tiếp. Ờ, có điều cổ quái, có chút giống âm hồn lực, nhưng lại tinh thuần hơn nhiều. Một gã tu sĩ ma đạo, cả người đầy hắc khí, kinh ngạc hỏi. Bận đạo cũng không biết, trong tinh thạch này ẩn chưa cái gì, nhưng quyết không phải là hồn khí, nếu không, tại hạ sao lại dùng khối loại này để lấy một hòn đá chứ? Thiên tình chân nhân cũng rất thẳng thắng trả lời trực tiếp. Điều này cũng đúng. Tên tu sĩ ma đạo kia cũng thức thời không tiếp tục hỏi. Nhưng khi hạng lập thấy tên thạch này, sắc mặt nhất thời đại biến, ánh mắt không ngừng lóe lên. điều hắn nhìn không nhầm, hồn thạch này rõ ràng là âm minh thú tinh mà hắn lấy được từ chỗ âm minh. Đương nhiên, loại thú tinh này cũng chỉ là cách gọi của người ở đó mà thôi. Xem ra, trong đám cổ tu sĩ thì được gọi là hồn thạch. Vì thiên tình chân nhân này Chẳng nhận xuất ra nhiều khối lỗi, đồng thời muốn thu thập thật nhiều hồn thạch, liên tưởng đến lúc đầu, đám khối lỗi trong hư thiên điện đều có ngầm hồn thạch. Xem ra người này. Hàng Lộc có chút đam chiêu, nghĩ tới điều gì? Bất quá, hồn thạch này, hiện nhiên có cực ít người biết tới. Qua một hồi lâu, chỉ có một gã tu sĩ chờ chờ xuất ra một khối, tiến lên đổi lấy một con khối lỗi thú. Thiền tình trần nhân, sau khi hỏi thêm vài tiếng, thấy không ai trả lời, mặc dù đã sớm dự đoán trước nhưng trong lòng vẫn không nhìn được có chút thất vọng. khi hắn muốn đem đám khôi lội thú còn lại thu hồi, thì lại có một người đứng lên đi tới. điều này làm cho tinh thần lão đạo rung lên, có chút kinh hỉ nhìn người đang hỏi tới. vì đạo hội này người cũng có hồn thạch, người tiến đến chính là hàng lộc. sau khi trong lòng đã quyết định, hắn không nói gì, bàn tay vừa lùn, một quả tinh thạch xanh biếc trong tay hiện ra. bất quá khối tinh thạch này lớn cỡ một quả trứng gà, mắt thường cơ hồ có thể nhìn thấy được. Khí âm hàng tán ra từ tên thạch, nhìn là biết ngay, đây không phải là loài tên thạch của lão đào có thể sánh bằng. thiên tình chân nhân, đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng lập tức mừng như điên, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Biến hồn thạch này của đạo hữu to như vậy, thật sự là hiếm thấy. Như vậy đi, trong đám khơi lội này, đạo hữu có thể chọn bất kỳ hai con lấy đi. Bần đào không đợi đào hữu lộ đâu. Hai cái. Hàng lộc nghe vậy, khẽ cười lắc đầu. Như thế nào, đạo hữu thấy ít. Không biết là định đội lấy mấy cái đây? Thiền tình Trần Nhân cũng không tức giận, hòa nhà nói, miếng hồn thạch này đổi lấy toàn bộ đám khôi lỗi còn lại của Đạo Hữu, như thế nào? Hàng Lập bình tĩnh nói, đội lấy sáu cái, Đạo Hữu không cảm thấy mình rất tham sao? Lão Đạo nghe vậy liền ngẩn ra, có chút bất mạng nói. Tham hay không tham, Trần Nhân hẳn là biết rất rõ ràng, hồn thạch này không phải xem lớn nhỏ bao nhiêu mà so sánh được, hưởng hồ lại lớn như vậy, đối với Trần Nhân mà nói chính là... Hàng lập nhìn chằm chằm thiên tình chân nhân, lời nói được nhiên đình chỉ. Thiên tình trần nhân vừa nghe xong, sắc mặt khẽ biến, nhìn hàng lập đánh giá thật sâu, im lặng trong chốc lát, rồi nói: Được rồi, hồn thạch lớn như vậy, đích xác hiếm thấy. Ta vừa lại có nhu cầu cấp bách, vậy thì trao đổi như đạo hữu vừa nói đi. Nghe được lão đạo nói như vậy, đám tu sĩ khác trong lầu cát liền bột trần kinh ngạc, không khỏi nhìn chăm chú thanh thạch cầu quả trứng gà trong tay hàng lập. Có thể được lấy đám khôi lỗi trân quý này giá trị bỏ ra cần phải bao nhiêu mới đủ chứ? Thần sắc hàng lộc không hoảng, trực tiếp đem tên thạch đưa qua. Sau đó cúi đầu, tay áo hướng trên bàn phớt một cái. Sáu con khôi lỗi liền không thấy bóng dáng đâu. Bất quá đám tu sĩ không chú ý tới, trong nháy mắt lúc hàng lộc cúi đầu, môi khẽ nhúc nhích vài cái, tình quan trong mắt thiên tình trần nhân bùng lên một tia kinh hãi từ trên mặt hiện ra. Lúc này hàng lộc cũng đã mang theo khôi lỗi trở về vị trí. Tiếp theo thiên tình trần nhân tuyên bố trao đổi hồi, chấm dứt. Nhiều thu sĩ đều xuống lầu rời đi, ba người hàng lập trong tình lòng cát cũng rời khỏi. Khi ba người rời khỏi lầu cát, cũng không có nói gì. Đợi khi đi qua hai ngã tư đường, cách xa lầu cát một chút, hỏa lòng đồng tử mới mở miệng nói. Hai vị đào hữu, ta có một ước hẹn khác, sẽ không đi cùng với hai vị. Làm huynh trong người có việc, xin cứ tùy tiện, chỗ ta cũng không xa, có cơ hội sẽ gặp lại. Lữ lạc mỉm cười nói. Ừ, vậy lâm mộ xin cáo từ hỏa long đồng tử cũng không khách khí sau khi nói vài tiếng với hàng lập liền hướng một nơi khác rời đi Vị đạo hữu hỏa long này thật đúng là một người đặc biệt hàng lập nhìn bóng lưng đồng tử xa xa đột nhiên cười nói bởi vì khi còn nhỏ lâm đạo hữu đã ăn nhầm một gốc dị thảo cho nên thân hình vẫn luôn duy trì bộ dáng đồng tử nhưng con người hào sảng ngay thẳng có thể kết giao tin tưởng hắn cũng là trường lão cổ kiếm môn duy nhất Thần quen với Lạc Vân Tông chúng ta. Hàng lập nghe vậy, lột biệt cau lại, trong lòng lại thầm nghĩ. Nghe ý tứ này, vậy các vị trưởng lão còn lại của cụ kiếm môn đối với Lạc Vân Tông cũng không có thân thiện gì. Đúng rồi, kế tiếp hàng xê đề có tính toán gì không? Bây giờ quay về nghỉ ngơi, hay là lại đi dạo chơi ở địa phương khác đây? Lúc này, lữ lạc nhìn bốn phí một chút, sau đó lại hỏi. Ta muốn mua một ít tài liệu đặc thù, định đi mấy chỗ phường thị chung quanh xem một chút có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không chừng. Hàng Lập cũng không có ý dấu giếm, liền nói thẳng, vừa lúc ta cũng muốn đi phòng đấu giá kiếm vài thứ, vậy tạm thời ta cùng hàng sư đệ tách ra. Tử Lạc nghe Hàng Lập ý tứ muốn hành động một mình, cũng không phản đối, liền đồng ý. Do đó, Hàng Lập cùng Lữ Lạc chia tay tại chỗ tự mình hành động. Mấy phường thị tại thành điện thiên rất lớn, lớn hơn so với phường thị của ba phái tại Vân Mộng Sơn không biết bao nhiêu lần. Hàng Lập đi tới một phường thị Tại phế tày của Thành Điền Thiên, hướng hạ bên cửa hàng không ngừng đánh giá. Hàn Ngập nói với lựa lạc là đi mua sắm tài liệu, cũng không phải là giả. Hắn đích xác có ý định mua sắm một ít tài liệu chế phù hiếm thấy, chuẩn bị chế ra một ít phù lục cấp cao. Mặc dù năm đó hắn có được rất nhiều gia linh thú cùng máu huyết, nhưng luyện chế loại giấy phù cao cấp cùng với loại mực cao cấp, dĩ nhiên còn cần một ít nguyên liệu phù trợ khác mới được. Điều này cũng vì hàng linh phù mà hắn muốn luyện chế sau này đen định chuẩn bị thật sớm từ trước, tranh thủ đem chế phụ thuật của mình đề cao thêm một cảnh giới. Mặc dù còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua hàng linh phù, nhưng uy lực của hàng linh phù dựa theo lời trên cốt phiến, thì thật sự không nhỏ, đủ để trong thời điểm mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Hàng lập tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Bất quá, khó khăn khi luyện chế phù này cũng không phải là khó khăn bình thường, chính là loại ngũ hành phù rất khác thường bởi vậy để đề cao xác suất thành công, hắn ngoại trừ tăng lên một chút năng lực chế phù, cũng cần phải đổi lấy một cây bút chế phù thật tốt. Bút chế phù ban đầu đã sớm không thích hợp. đáng tiếc chính là tài liệu chế phù có thể mua dễ dàng, nhưng bút chế phù lại thật sự không dễ dàng có được. Hai cửa hàng phường thị phía trước cũng có mấy gian bán ra bút chế phù, thậm chí trong đó còn có bút chế phù định cấp hiếm thấy. Nhưng hàng lập sau khi xem một lúc cũng chỉ lắc đầu rời đi. Bút chế phù này. Có lẽ đủ dùng để chế tạo phù lục cao cấp, nhưng nếu dùng để chế ra loại mật phù như hàng linh phù, dĩ nhiên là không đủ rồi. Bút chế phù là dùng một loại linh khí mà chỉ có thể phù sư mới có thể sử dụng, cũng không thường gặp, đa số là hạ phẩm hoặc trung phẩm. Bởi vì đối với một vị chế phù sư mà nói, nếu pháp lực không đủ lại cường hành sử dụng bút chế phù cao cấp, không những không thể đề cao hiệu suất chế phù, ngược lại còn gia tăng tỷ lệ thất bại mà chế phù sư, bởi vì phân tâm tu luyện chế phù thuật, tu vi cũng không cao, thậm chí tám chín phần là ở chút cơ kỳ. Chế phù sư có thể kết đăng, cả tụ tiền giới tại Thiên Nam cũng chỉ có mấy người mà thôi. Về phần chế phù sư Nguyên An Kỳ, theo như hàng lập được biết thì không có loại gia hỏa biến thái này. Đa số sau khi tu vi tiến đến Nguyên Anh thì chỉ có một ít người là kim tu chế phù thuật mà thôi, cũng không phải là chuyên môn chế phù. Mà chế phù thuật của mấy tu sĩ Nguyên An Kỳ này cũng sai lệch quá nhiều, trên cơ bản là chuyên môn tu luyện một hai loại phù lục cao cấp hữu dụng cho chính mình, nhưng bởi vì gia cụ máu huyết của linh thú cao cấp rất thưa thớt, hiển nhiên cũng không cách nào luyện tập được nhiều, do đó xác suất thành công nhiều ít cũng khó có thể đoán được. Điều này khiến cho phù lục cao cấp so với đến cấp pháp khí tại tu tiên giới có khi còn muốn quý hơn 3 phần. Chương 679: Tàng phù. Tu sĩ sau khi kết đăng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 Hàng lập mơ hồ nghe tu sĩ khác nói rằng Pháp sĩ Mạc Lan từ hồ đã đột phá cực hàng này nghiên cứu ra không ít thứ có thể trong nháy mắt thi triển ra đại uy lực khiến cho pháp sĩ cấp thấp không cần dùng pháp khí cũng có thể đánh với tu sĩ bình thường mà không rơi xuống hạ phong mà pháp sĩ cao cấp có thể tài linh thuật phối hợp với sử dụng pháp bảo càng như hồ thêm cánh không hề nghi ngờ là có thể dễ dàng thắng tu sĩ cung cấp lúc này làm cho một số thế lực lớn ở thiên nam liên thụ đối kháng với người Mạc lan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 bất quá khi đối địch sử dụng pháp bảo phối hợp với phù lục cao cấp thật đúng là vô cùng lợi hại nếu như có thể thi triển giống như phù lục cấp thấp một hơi đám ra hai ba mười cái phù lục công kích đừng nói là tu sĩ cùng cấp ngay cả tu sĩ nguyên anh khi gặp phải cũng chỉ có thể lập tức chạy trốn chết dù sao cái này cũng tương đương mới bị mười mấy tên tu sĩ nguyên anh kỳ công kích cho dù là pháp bảo hồ thân có nghịch thiên đi chăng nữa chỉ cần tu vi cực hàng vẫn là nguyên anh kỳ thì cũng tuyệt đối không thể đón đỡ được Nhân loại công kích này, ngậm lại một lần công kích như vậy, liền tiêu hao mấy vạn lên thạch, cho dù là ai cũng không dám xa xỉ như vậy. Hủng hồ, giá cả của cao cấp phụ lục tại tu thiên giới cũng rất khó nói. Hầu hết, phụ lục có tính chất phụ trợ là chiếm đa số. Hàng lập một bên tự đánh giá, một bên không ngừng hướng pháp khí điếm, cùng tập hoa điếm hai bên để nhìn lại. Cũng chỉ có những cửa hàng khổng lồ mới có thể bán ra bút chế phù đền cấp. Những tiểu điểm nhỏ hơn cũng không cần nói tới. 8 phần là không có loại pháp khí này, chứ được nói tới đỉnh cấp. Có lẽ cá biệt trong một vài tiểu đếm, thật có thể giấu cái chân phẩm gì đó, nhưng hàng Lập cũng không nguyện ý lặng phí nhiều thời gian như vậy để đi tìm. Bằng không với nhiều tiểu đếm tại thành Điền Thiên như vậy, không có thời gian 10 ngày, sẽ không có khả năng một lần xem hết toàn bộ. Trên phố, ngoài trừ hàng Lập, cũng có các tu sĩ khác ra ra và vào cửa hàng hai bên đường, đang mua bán thứ gì với nhiều thần thái khác nhau. Trong đó, đa phần là tu sĩ trúc cơ kỳ, ngẫu nhiên cũng có một ít bộ phận tu sĩ kết đan xuất hiện. Về phần tu sĩ luyện khí kỳ, ngoài trừ tu sĩ của thành Điền Thiên, còn tu sĩ từ bên ngoài đã ít lại càng ít. Hàng lập lần nữa đem tu bị che giấu tới kết đăng trung kỳ, cho nên dù trên đường gặp phải rất nhiều tu sĩ, nhưng cũng chỉ là bị tu sĩ trúc cơ kỳ dùng ánh mắt kinh cợ nhìn lại mà thôi. Về phần tu sĩ kết đan, chỉ là đảo mắt qua. Do đó, Hàng lộc cũng không khiến cho quá nhiều người để ý. Tự mình lại đi chầm rãi, dạo xung quanh một cửa hàng khổng lồ. Một lần nữa, Hàng Lập lại thất vọng đi ra. Thời gian một ngày bất tri bất giác đã qua hơn phần nữa. Nhìn bầu trời đã có chút biến thành màu đen. Trong các cửa hàng cũng bắt đầu phát khởi nguyệt quan thạch để thắp sáng. Hàng Lập có chút do dự. Hẳn đang suy nghĩ, có nên hay không trở về chỗ ở? Hay là xem tiếp hai nhà rồi hãy trở về? Nhưng đúng lúc này, một trận ồn ào cách nơi đó không xa vang lên phản phất như là có cái gì tranh chấp một ít tu sĩ chung quanh tò mò đi tới hàng lập dướng mày hai tay lúc này chấp sau lưng mà không chút thay đổi quay người lại đền quay về chỗ ở nhưng hắn đi chưa được hai bước liền có một lời nói ác thanh phi thường lớn truyền tới như thế nào tu sĩ lạc vân tông các ngươi cũng vô lại như vậy sao đạp phá hư đồ vật không chịu bồi thường đã muốn đi không phải không bồi chính là tại hạ vừa mới mua đồ vật khác Trên người thật không có nhiều linh thạch như vậy, mà đây chỉ là hỏa Vân phù sơ cấp trùng dai, như thế nào lại đòi 300 linh thạch, nhiều lắm cũng chỉ là hơn 100 linh thạch thôi. Hướng hộ không phải ta đã đem lệnh bài của buộn môn để chỗ này rồi hay sao? Đợi ta trở lại khách điếm, sẽ hướng động môn khác mượn chút linh thạch rồi trở lại. Thành hầm một nam tự tuổi còn trẻ khác, cũng có chút tức giận, lớn tiếng phản bác. Thân ảnh hàng lập vừa đi hai bước, liền sận lại. Thành hầm nam tự này như thế nào lại có chút quen tay. Hình như là người hắn từng quen biết tại Lạc Vân Tông. Hàng Lập sợ cầm, sau khi suy nghĩ, liền xoay người lại hướng chỗ cửa hàng đang ồn ào, đi tới. mặc kệ là ai, nhìn xem một chút rồi nói. Dù sao thân hắn bây giờ là một trong tam đại trường lão của Lạc Vân Tông, thật sự không thể ra vẻ không liên quan. Một lát sau, Hàng Lập từ xa chứng kiến. Trước một tiệm tạp hóa nhỏ có hơn 10 tu sĩ vây xem, bên trong dường như có mấy tu sĩ đang giảng co. Trong đó là một người mặc áo đen anh Tuấn, vẻ mặt giận dữ, đúng là tại thi kiếm đại hội đã gặp qua, chính là họa vân phong Tôn Hỏa. Ngắn ngủi 10 năm không gặp, vị thanh niên Tôn Hỏa này khuôn mặt cũng không có nhiều biến hóa, bất quá tu vi tình tiếng không ít, mà ở đối diện hắn, chính là ba gã tu sĩ bản địa vẻ mặt bất thiện, nhìn bộ dáng tự hồ là trưởng quỷ và tiểu nhị của cửa hàng này. Lúc này, một gã tu sĩ trong đó trông có vẻ như là trưởng quầy, hai mắt trừng trừng hướng Tôn Hỏa nói một khối lệnh bài không đáng giá, ta giữ nó có lợi ích gì? Bạn nhất người không cần lệnh bài này, sau khi trở về lập tức phản hồi lạc vân tông, chẳng lẽ ta phải ngàn dầm đuổi tới khe quốc? Hãy bất giảng ngôn đi, nếu không có linh thạch, vậy đem thứ gì trong túi trữ vật lấy ra để lại cho ta. Về phần hỏa vân phù này, người cho rằng giống như một loại trung cấp phù lục sao? Này chính là tác phẩm của Điền thiên thành chế phù Đại sư, há có thể so sánh với hỏa vân phù khác? Lấy của người 300 linh thạch đã là tiền nghi cho ngươi rồi.